Không nói thì không nói, dù sao lệ quân mặc cũng không coi trọng cái nghề mà bà muốn làm lắm. Không lâu sau, cung phượng vũ của lâm thủy giao tưng bừng khai trương, còn dẫn con gái của mình hạ tịch quán và Diệp Linh cùng đám mỹ nhân đến dự oanh động toàn bộ giang hồ, lệ quân mặc. Bà một tiếng, lệ quân mặc khép lại văn kiện, trực tiếp ném trên bàn, cô đi đi, đi nhanh lên, không ai giữ cô, ngủ. Ông nằm trên ghé salon, hai mắt nhắm nghiền, lâm thủy giao lần nữa lảo đảo trong gió. Ông lại thế nào? Tại sao lại tức giận? Con người này thật khó hầu hạ. Lệ Tổng, tôi còn có một việc muốn nói với anh. Tôi đã dựa theo hẹn lừa được lão phu nhân rồi. Anh chắc có thể thanh tịnh một đoạn thời gian. Vậy anh không có vật gì phải trả lại cho tôi à? Lâm Thủy Giao ám chỉ nói. Lệ quân mặc trực tiếp lật cả người, đưa lưng về phía bà. Lâm Thủy Giao, quên đi, sáng mai rồi hãy nói, ngược lại quyền giang hồ bí tịch kia bà nhất định phải mang đi. Không cho phép ông chơi xấu. Lâm Thủy Giao khép sách dược lại, cũng nằm xuống ngủ. Lệ quân mặc vẫn không ngủ, nhưng ông biết Lâm Thủy Giao đang ngủ, bởi vì ông nghe được tiếng hít thở nhẹ nhàng của bà. Lệ quân mặc lúc này thật sự muốn đứng lên, lay tỉnh bà, người phụ nữ không có tim phổi này. Lệ quân mặc nằm thẳng lại, ông nhìn đèn treo trên đỉnh đầu, mỗi lần đều như vậy, bà bá đạo xông vào sinh mệnh của ông, lúc đi liền vung lên ống tay áo không mang đi một áng mây. Mà cuộc sống vốn yên tĩnh của ông đã bị bà quậy đến loạn, cuối cùng ông còn giống như một cô gái bị chồng bỏ bị bà ném bỏ. Lệ quân mặc trong lòng biết, ông thích người phụ nữ này tôi. Sau hồi phong hoa tuyết nguyệt đó liền đối với bà nhớ mãi không quên, hiện tại tính tình bà linh động hoạt bát càng khiến ông hãm sâu yêu thích. Lệ quân mặc tràn chọc dứt khoát ngồi dậy, ông lấy ra quyền giang hồ bí tịch kia. Giang hồ bí tịch bị niêm phong, nhìn không thấy bên trong. Ông rất tò mò, quyển giang hồ bí tịch này rốt cuộc là cái gì, khiến bà để tâm như vậy. Lệ quân mặc tháo đóng gói phía ngoài ra, sau đó lật quyển giang hồ bí tịch kia ra. Không xem không biết, xem rồi liền bị dọa cho giật mình, con ngươi lệ quân mặc trọt co rụt lại. quyển giang hồ bí tịch này vậy mà là, mỗi một trang phía trên đều có hai người, bày ra đủ loại tư thế ngượng ngùng. Xem ra cái này sách đổi trị hàng hiếm bán lẻ, bà vậy mà lại muốn cái này. Lệ quân mặc bèn đứng dậy. Đi tới bên giường, Lâm Thủy Giao, dậy ngay. Lâm Thủy Giao đang ngủ say, lúc này bà cũng cảm giác một mũi chết tiệt ở bên tai bà ong ong ong, rất đáng ghét. Lâm Thủy Giao mở mắt ra, lập tức liền thấy lệ quân mặc đứng bên mép giường bà. Thì ra lệ quân mặc âm tình bất định chính là con mũi đáng ghét kiều Lâm Thủy Giao có chút cộc khi mới dậy, hai tay xoa đôi mắt nhập nhèm, bà chu môi nói, lệ tổng, anh lại thế nào, hơn nửa đêm có để cho người ta ngủ hay không? Lời của bà vẫn chưa nói hết. Bà một tiếng, lệ quân mặc trực tiếp vứt quyển giang hò bí tịch kia xuống chăn bà, cô xem đây là cái gì?